chương mười một tiên phát chế nhân kế tiên phát chế nhân là không nói quá xa v i ề n vông mà phải nhìn vào thực tế gần nhất nói ngắn gọn là ra tay trước để chế phục đối phương nhưng không phải vô cớ mà binh pháp vẫn có c ầ u cách phòng thủ tốt nhất là tấn công vì vậy ngoài phòng thủ ta phải tính nước tấn công từ ngày mới phát hiện ra nàng nếu nàng có nhiều vệ tinh ta lại do dự trần trừ thì há chẳng phải là mồi thơm dâng giặc hay sao vậy nên ngồi im đợi giặc chi bằng đem quân đánh trước trong lúc kẻ thù chỉ muốn cầm tay nàng thì ta phải thần tốc để được ôm nàng đi trước đối thủ hành động đúng lúc thời cơ đến vẫn là tốt nhất vậy nên cần phải nhanh tay hơn đối phương trong khi chúng nó đang tìm cách mời nàng đi xem phim đi cà phê cà pháo thì ta đã đưa nàng đi dã ngoại từ lâu rồi có thể nói không ngoa rằng trong tình trường những người thích tiền phát chế nhân là những người phòng thủ rất tốt lúc nào cùng cảnh giác đến tận ngày cưới tất nhiên cái gì cũng có mặt trái của nó hành động nhanh mà không cẩn trọng có khi chính mình bị rơi vào bẫy do mình đặt ra đó gọi là ra tay trước để bị trói rồi thì ngậm ngùi nhìn nàng lên xe hoa lúc nào không hay cẩn thận cẩn thận và hết sức cẩn thận khi dùng kế này chương mười hai vô trung sinh hữu cổ nhân nói thời thế tạo anh hùng quả đúng như vậy nhưng ái tình thì phải tự tạo thời thế chính vì vậy mà ta phải dùng kế không có mà làm thành có tự tạo ra chuyện để lấy cớ lấy thời cơ tỏ rõ bản lĩnh của ta vô t r u n g sinh hữu thường có mặt trái của nó đời là thế mà biến không thành có thì cũng rất bị dính trưởng có cũng như không hoặc ví như ta biết một chút thi ca thì chờ mỗi sáng thứ sáu và o cười hai bốn giờ xem mất giấc ngủ trưa hôm đó đề tài gì nếu đề tài tình yêu ta làm một bài giam ba câu lồng vào đó những ý tứ cho nàng tất nhiên phải ghi chú để tú g i a p không chỉnh sửa kẻo sai ý thì đúng là mất giấc ngủ thật kế vô t r u n g sinh hữu hình dung như là tu hú đẻ nhờ tổ thì chim khác làm nhưng con tu hú cứ đến đặt chứng của nó vào đó rồi lại nhiều loài chim khác c ấp luôn chẳng hạn cùng nàng đi ăn lẩu bò ta phải kể về các cuộc đấu bò tót đấu gà đá bóng để nàng thấy kiến thức của ta rất sâu rộng trong sử sách một mình chương n g h i dối tề lừa triệu dọa ngụy thuyết yên bịp sở tức là dùng cái vô t r u n g sinh hữu sau đó tiêu diệt sáu nước dựng thành cơ nghiệp thống nhất cho nhà tần còn ta thì chỉ cần thu tóm nàng nên chỉ cần hành động nhẹ nhàng ví dụ chụp những kiểu ảnh có một không hai rồi gửi nàng nàng sẽ tròn mắt vì thích thú kỵ nhất của vô t r u n g sinh hữu là ta khuấy nước cho đục để bắt cá nhưng khuấy xong nước thì ta cũng kiệt sức kẻ khác đục nước báo c ó hưởng tất hoặc cá không thích nước đục nên chạy sang chỗ nước trong vậy là công toi vì vậy nên có kế hoạch tỉ mỉ chi tiết kẻo ta cứ mãi hành động một mình trong cái vòng luẩn q u ầ n